các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hỏi theo bản năng tiểu ảnh lui về phía sau một bước trong mắt có sự đề phòng vẻ mặt vẫn trong sáng ung um dung như cũ bí mật cháu không phải là người nổi tiếng tiền tuổi không đáng bao nhiêu tiền chú cháu có việc tiếc trước không cần cảm ơn cháu nam công tịnh hiên vẫn còn muốn nói thêm gì đó thế nhưng cậu bé lại nghiêng đầu chạy đi bên trong sân bay lạnh như băng trong lòng anh có một địa phương mềm mại đang từ từ sụp đổ giãn ra Không biết có phải là đã suy nghĩ nhiều quá hay không? Suốt năm năm nay, đã có rất nhiều lần anh nhớ tới. Nếu như bé con kia không bị bình tự tay giết chết, có phải cũng đã lớn chừng này rồi hay không? Gương mặt tuần tú hơi tái nhợt, đáy mắt của năm công kình hiên thoáng qua sự đau đớn. Anh ưu nhã đứng dậy. Năm năm. Một tiếng thét thảm thiết, một vũng máu đỏ tươi. Từ đó cô biến mất khỏi thế giới của anh. Dự thiên tuyết, đến cùng thì em ở nơi đâu? Cái tên này lưu luyến ở tận đáy lòng anh chậm chậm lưu truyền có một chút lạnh nhạt lại có thể lay động từng tế bào trong thân thể anh để cho mỗi một dây thần kinh cũng khẽ đau đớn có một loại đau khổ vô hình như ngọn lửa cháy mãi không cách nào dừng lại Dự thiên tuyết gọi điện thoại xong thì quay đầu lại thấy chỗ ngồi đã không còn bóng dáng con trai nhất thời sắc mặt cô không còn chút máu Tiểu ảnh, tiểu ảnh Dự thiên tuyết hốt hoảng tìm kiếm xung quanh Phía giải phía sau, phía trước bên phải, bên trái Đều nhìn qua một lần Cô nhìn quanh bốn phía Tiểu ảnh, con ra ngoài nhanh lên, đừng hù dọa mẹ Cô chỉ gọi điện thoại vài phút mà thôi Đưa lưng về phía thằng bé Cũng chỉ xa có mấy bước chân mà thôi Làm sao mà có thể không thấy Tiểu ảnh nữa Mẹ, con ở đây Tiểu ảnh vẫy vẫy tay Từ đằng xa chạy tới Tiểu ảnh, con đi đâu vậy Dự thiên tuyết ôm con trai vào trong ngực Đau lòng nói, con hù chết mẹ con vừa mới đi làm chút chuyện mẹ đừng lo lắng tiểu ảnh suy nghĩ một chút vẫn là nó như thế ở xa xa có mấy người đi tới đến trước mặt hai mẹ con nhẹ giọng hỏi xin hỏi cô là dự tiểu thư phải không bùi tiên sinh muốn chúng tôi tới đón cô đây là tiểu ảnh đúng không dự thiên tuyết trấn an con trai ngoan nhẹ nhàng đứng dậy gật đầu nói chính là tôi làm phiền mọi người rồi không phiền toái người đàn ông dẫn đầu khoảng 50 tuổi gật đầu cười Chuyện của dự tiểu thư và bùi tiên sinh tôi đã nghe nói qua một chút cũng như chị bùi tôi rất cảm ơn dự tiểu thư về sau gọi tôi là chú trần được rồi đến đây đi mời bên này tâm tư như bay trên không của dự thiên tuyết chậm chậm rơi xuống hàng mi thật dài hạ xuống lễ phép nói cảm ơn chú trần 5 năm, năm xa cách trung quốc thành phố rét đã lâu không gặp xe chạy chậm chậm dự thiên tuyết ôm tiểu ảnh ngồi ở trên ghế sau nhìn phong cảnh nứt qua Hình ảnh trong đồng nhanh chóng chuyển động ngược lại muôn vàn cảm khoái Mẹ, trước kia mẹ ở đâu Bây giờ chúng ta còn có thể về đó ở không Tiểu ảnh chui ra từ trong ngực Hỏi cô Trong lòng dụ thiên tuyết đau xót Sắc mặt hơi trắng bệnh Nhẹ nhàng lắc đầu Qua kính chiếu hậu Chú Trần nhìn thấy cô quẫn bách Cười ha ha nói Cậu bé A không cần lo lắng Chú bùi của cháu đã sớm thay mẹ cháu Sắp xếp xong xuôi tất cả Chỉ cần cô ấy nguyện ý Muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó." Làn môi của Dụ Thiên Tuyết khẽ khẽ giật giật nhưng không có lên tiếng. Tiểu Ảnh nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ, nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Cảm ơn ông Trần, mẹ cháu và chú Bùi là bạn rất thân, cho biết rõ chú Bùi sẽ giúp đỡ mẹ con cháu. Mẹ con cháu cũng rất cảm ơn chú Bùi, bây giờ mẹ không có chỗ ở, mẹ con cháu có thể ở nơi đó của mọi người chờ mẹ tìm được công việc thì mẹ con cháu sẽ chuyển ra, có được hay không?" chú Trần nheo mắt không ngờ những lời như thế lại nói ra từ miệng của một đứa trẻ đứa nhỏ này cũng quá thông minh, nhỏ như vậy mà biết nhìn mặt nói chuyện rồi ha ha, nhưng điều này ông không làm chủ được dù sao ngày mai, bùi tiên sinh cũng sẽ đến đến lúc đó, dự tiểu thư trực tiếp bàn bạc với bùi tiên sinh thử xem có thể không chú Trần nhượng bộ một chút, cười ha hả nói dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi mở miệng nói cũng được, cháu sẽ tự mình nói với anh ấy Lâu như vậy, cô cũng không biết vì sao lại cùng với bùi vũ chiếc biến thành loại quan hệ này. Rõ ràng, thời điểm vừa mới bắt đầu không phải là như thế. Suy nghĩ của cô nhẹ nhàng quay trở về 5 năm trước. Căn bản là cô không có dự liệu sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ buộc phải đưa ra rất nhiều quyết định tựa như lúc cô bị đẩy lên bàn mổ vậy. Chính thời khắc đó, đột nhiên cô dơ tay chụp lấy kìm phẫu thuật cắm vào cánh tay mình. Trong chớp mắt, máu tươi giàn ruộng cơ hồ cô cảm thấy như được giải thoát một khách kia y tá trong phòng mổ đều hét dầm lên cho là cô muốn tìm cái chết người duy nhất chấn tĩnh là một y tá lâu năm bà cũng thích ngạc nhìn cô nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net